Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 294, Họ Kiếp Tương Lai Nhiều người muốn ta Mắt vạn đồ lộ hàn Quang cười lạnh nói Nhiều năm qua, vạn đồ ưu ta chẳng phải vẫn còn sống sao, hơn nữa còn sống rất tốt Người tên là hoa Họa à, xem ra sế đau của ta lại có thêm một nhân mạng nữa rồi Trần Thiên Thạch Đảo Y muốn trốn cũng không thể chạy trốn Buộc phải chiến đấu Nghĩ đủ đường Vạn Đồ U bây giờ căn bản Không quan tâm tới bất kỳ việc gì khác Trong mắt chỉ có đối thủ duy nhất Đằng Thầy Sơn Thật cán đàm Đằng Thầy Sơn nhích miệng cười Chân đập mạnh một cái Phóng về phía chút đồng quân Của đám người Vạn Đồ U phía trên Hát xịm khôn trong tay Hóa thành một liêu quang màu đen Đâm tàng vào ngực Vạn Đồ U Bạn đồ nhích chân Tựa như một con diều hâu Gián mắt vào đằng thanh sơn Loàn đao trong tay đỡ một côn vù, vù Hai người thân ảnh chất động Rồi bay lên phía trên Hai đại cao thủ đều có cùng ý nghĩ Tới nơi ăn tĩnh Để đánh với nhau một trận cho thoải mái Hồ hòa Xem phi ưng liệt không đau của ta Bạn đồ u cười ghê rợn Thêm hình nhanh chóng linh hoạt để tránh Loàn đao trong tay tựa như lợi chào Của một con hùng ưng Chém rất nhanh về phía đang thay sơn Mỗi một lần chém vào Đều có những tiếng rít lên Như trời long, đất lồ Tiếng nổ làm cho không khí trần động Thành những làn sóng mạnh Làn ra chung quanh Đá đất bè tán loạn Cây cồi gãy sạc Một vài tảng đá khổng lồ cũng bị vỡ tung Làn lồng lấp Làm không ít quân sĩ đang chém giết nhau Bị vạn lây Một nhật nơi mục ở dưới Đăng đốc chiến, ngửa đầu nhìn lên Thấy hai người chẳng phân biệt cao thấp thay thế, một Nhật Lôi Mục nhớ mày Hồ Hòa Vinh Đệ, đang làm gì thế? Không nói tới chỗ những cái khác Chỉ khuẩn uy lực côn pháp của hắn Thì làm sao mà bạn Đồ U Có thể tùy tiện chống đỡ như vậy được Cả bột Nhật Lôi Mục Cũng từng bị đằng Thanh Sơn đánh bay kia mà Nhật Lôi Mục hiểu rất rõ Lực công kích của đằng Thanh Sơn Đáng sợ như thế nào Vùng. Thân hình vạn đồ u như quỷ Mỹ Đào pháp sắc bén tung ra tuyệt học Vì ưng liệt thông đao cực mạnh Quy lực càng lúc càng lớn Vạn đồ u không kìm được Thét ra một tiếng Vì được thi triển đào pháp thông khoái như vậy Không ít quân sĩ Tuyết ưng giáo đang cánh giữ Ở cửa khẩu Thay thế không khỏi vụ tay hoan hô Hô hòa huynh đệ Đùa về hắn chưa đủ sao Còn không giết hắn đi Một nhật luôn một phía dưới hét lớn Đồ Á Vạn Đồ U sung mình Đằng Thanh Sơn chỉ đơn tuần dùng sức mạnh thân thể để thi triển côn pháp hỗn nguyên nhất khí Phòng ngược mọi không thích của vạn Đồ U Đằng Thanh Sơn nghe tiếng kêu phía dưới Hẳn cười khẽ Vạn Đồ U Đào pháp của người bình thường quá Chẳng trách không có cách nào có thể tên xếp trong 10 hạc đầu tiên bảng Đột nhiên Côn pháp vốn uy lực bình thường trượt đột nhiên tăng vọt Choang Vạn Đồ U chỉ cảm thấy trong nền va chạm vừa rồi Một sức mạnh cực kỳ đáng sợ bỗng truyền tới Vù Loàn đao bị đánh bay đi Hồ khẩu ý bị rách nát Màu chảy ra đầm đìa Lúc nãy Đằng Thanh Sơn vẫn một mạch Dùng sức mạnh thân thể đơn tuần Để thi triển côn pháp Thế mà cũng đã gần 80 vạn cần thi lực Vạn Đồ U khi đánh với hắn Đương nhiên cảm thấy thoải mái Nhưng một khi Đằng Thanh Sơn sử dụng nội gia cưng kinh Lực bộc phát lập tức số lực bộc phát lập tức bão tanh lên 40 vạn cân đạt tới một mức hạ nhân là 120 vạn cân phải biết khi cao thủ giao chiến lúc chẳng phân biệt được cao thấp một phương chợt ra tăng lượt thành thực lực đã có thể trở thành một cây rơm cuối cùng ép chết còn lạc đà rồi thế mà thanh thành Sơnảáng cái gia tăng năm thành công lực bạn độ u không phải là bột nhật lôi mục sau đó trở tay không kịp Loan đao trong tay bị đánh bay Không Vạn Đồ U biến sắc Hừ Đồng thời khi tăng vọt sức mạnh Đánh bay binh khí trong tay Vạn Đồ U Hác siệm côn trong tay đang thanh sơn Chuyển sang thế đâm thẳng Vạn Đồ U muốn chạy nhưng đã chậm Tốc độ chạy của con người sao có thể theo kịp Tốc độ đâm của binh khí chứ Phóc Hác côn đâm thẳng vào vị trí đan biển của bạn Đồ U Không Vạn Đồ U kêu gào thảm thiết không cam lòng Nhưng màn hào quang tiên thiên chân nguyên Đã bị hắc côn đâm thùng Vèo Đầu côn trực tiếp xuân qua bụng Máu chảnh lạnh láng Hắc siệm côn đầm thùng đan điền Đan điền đương nhiên đã bị phế bỏ rồi Một thân tu vi của vạn đồ u Tất cả đều bị chảy hết ra ngoài Ta ta Bao nhiêu dũng khí của vạn đồ u Thoang cái đã hoàn toàn biến mất Đến cả năng lực trả thù y cũng không có A Y cảm thấy yết hầu tê rần Vạn Đồ U kinh sợ nhìn người đứng trước mắt Đằng Thanh Sơn chụp lấy yết hầu Vạn Đồ U Lôi Vạn Đồ U tới gần nhẹ giọng nói Vạn Đồ U Người có phát hiện ta như một người quen nào của người không Cũng không trách Vạn Đồ U không nhận ra Đằng Thanh Sơn Vì ở Đại Duyên Sơn Y cũng chỉ thấy Đằng Thanh Sơn đã hoài trang mà thôi Người Vạn Đồ U biến sắc Nghe thấy tiếng của ta chưa Đằng Thanh Sơn nở nụ cười Lúc này Thanh âm đằng Thanh Sơn đã biến hóa thành âm thanh của Tần La lần trước ở Đại Duyên Sơn Không, không thể nào Bạn độ u hoàng sợ trừng mắt Y không dám tin, chỉ hơn nửa năm không gặp đằng Thanh Sơn lúc trước là một tên Chỉ có thể núp sau lưng xa cắt nguyên hồng Trốn chui nhùi khắp thiên hạ Hiện tại lại có thể chỉnh diện giết Y Tiền thiên kim đan, đằng Thanh Sơn chính là nội gia quyền nhất mạch Kỳ thật không thể dùng cảnh giới đạo gia để ước lượng thực lực hẳn được Nhưng có thể nói như thế này Nói về cấp độ thực lực, đằng Thanh Sơn bây giờ đích thật là của một bậc với tiên thiên kim đan Đằng Thanh Sơn mới 18 tuổi, 18 tuổi đã là tiên thiên kim đan Vạn Độ U cảm thấy hoàng sợ Tiên thiên kim đan 18 tuổi, đó là việc mà lịch sử cứu châu đại điện chưa từng có Hắn, hắn sau này mà đặt tới hư cành, chỉ sợ đã quá muộn Nếu hắn muốn trả thù thuyết ứng giáo ta thì... Vạn Độ U càng nghĩ càng sợ. Ngươi là Đằng. Vạn Độ U vừa mở nói, Đằng Thanh Sơn xiết chặt tay đang bắp chặt cái đầu hắn. Vạn Độ U nhất thời mặt đỏ bầm, Đằng Thanh Sơn khẽ cười nói. Đoàn ra là tốt, ta cũng không phải là người lương thiện gì. Ta nhớ rành mạch mặt mũi của mấy tên hỗn đản lúc đó. Ngươi chỉ là tên chết đầu thôi. Đằng Thanh Sơn dùng sức bắp chặt ngón tay. Rắc! Khè, khè, khè, Vạn đồ u mắt trợn trừng Quay miệng xì máu Trong mắt y tràn đầy về kinh sợ Trận đại duyên sơn các đại tông phái Rốt cuộc đắc tội với một con quái vật đáng sợ như thế nào Y muốn nói cho các đại tông phái biết Mau trống phái tuyển giả tuyệt đỉnh giết chết tên quái vật Để tuyệt hậu hoạn Nhưng y không có cơ hội nữa Khi tử vong từ vạn đồ u lờ mờ Nhìn thấy tương lai của kiều Châu đại điện Đằng Thanh Sơn sau này sẽ làm dấy lên một trận mưa máu, tiên thiên kim đan 18 tuổi. Thêm 10 năm nữa, hoặc 20 năm, 30 năm, hắn sẽ đại từ gấp độ như thế nào đây? Tương lai sẽ là một trường hợp kiếp. Tương lai sẽ là một trường hạo kiếp đối với những tông phái trên kiều trâu đại địa một hạo kiếp chính thức. Có lẽ trong 8 đại tông phái sẽ có tông phái tương lai sẽ bị đằng Thanh Sơn hoàn toàn tiêu diệt, nhưng... Bây giờ không ai biết, các đại tông phái cũng không biết Ở những việc phát sinh trên một tiểu đảo ở Bắc Hải xa xôi Hừ, đánh thay sơn vung tay, thi thể mềm lũn của vạn đồ u đổ xuống Ngao, siết Phía dưới truyền lên những tiếng hò hét siết chóc điên cuồng Vì cái chết của vạn đồ u, chút tin tưởng cuối cùng của đám quân sĩ Tuyết Ưng Giáo đã hoàn toàn tan biến Tất cả quân sĩ Tuyết Ưng Giáo đều điên cuồng chạy trốn Còn quân sĩ Thiên Thần Sơn lại điên cuồng truy kích Đằng Thanh Sơn đứng trên vách núi đá nhìn cuộc chém giết phía dưới Nét mặt rất trầm mặt Vùng Một con thần điêu màu trắng lao xuống Đáp bên cạnh đằng Thanh Sơn Lý Một thân khinh sáp màu xanh nọ chuối nhảy xuống Đôi mà lúm như hoa đồng tiền Hỏi nhỏ Đằng đại ca Huynh vừa rồi nói gì với tên vạn đội ủ thế Nhìn thái độ tinh nghịch của Lý lúc này Đằng Thanh Sơn tựa như thấy thế tử tiểu miêu kiếp trước Cùng mình tỉ thí nội gia quyền Sau khi thua, lại ngây thờ, lại hỏi sò Nhìn gì? Lý đỏ mặt Nghĩ đến một việc, đằng Thanh Sơn bọn nói làm sao chuyện khác Tiểu, chuyện bên này đã xong mình tới chỗ Mấy người bọn Nhật lôi mục nói một tiếng rồi sẽ đi mình không ở lại ăn cơm à Lý dùng mình, ăn mừng chiến thắng mà Không được, đằng Thanh Sơn lắc đầu Lý thấy đằng Thanh Sơn rất kiên quyết như vậy Cảm thấy rất đau lòng Là quý trọng bọn giây phút ở cạnh đằng Thanh Sơn Nhưng bất luận như thế nào Ngày ly biệt cũng đến là căn bản không thể ngăn cản Đối diện với việc này Nàng cảm thấy rất bất lực Đằng đại ca Lý nhẹ giọng nói Hả, đằng thanh sơn nhìn nàng Lý nhìn đằng thanh sơn Đẳng đại ca, huynh còn nhiều lúc trước Muộn đưa lại thư cho huynh không Nhớ, đằng thanh sơn nhật đầu Lý cười nói tiếp Lúc đó trên thư muộn có nói Sau khi xuất sư, mỗi nhất định sẽ đi tìm Đẳng đại ca Nhất định sẽ tìm Sau khi muộn và sư phụ ly khai Muộn luôn luôn nhớ đằng đại ca Muộn đã liều mạng luyện tiên pháp Sau đó biết sự việc xảy ra tại đại truyền sơn muội vô cùng lo lắng Mãi sau nhờ sư bà mới biết được đằng đại ca không sao Sư bà truyền cho muộn thủ ngữ muội cũng học rất chăm chỉ muội nghĩ nếu thủ ngữ của muộn hoàn thành Tất nhiên sẽ có địa vị cao trong sư muôn Như thế có thể trợ giúp cho đằng đại ca Ông trời có lẽ cũng có mắt Cuối cùng cũng để muội gặp lại đằng đại ca Gặp ở trên tàu nguyên muội rất vui, phi thường vui ghê Thân thể lý dung lên đầy kích động Lúc đó mụi thiếu chút nữa kích động không thể khổng chế được bản thân mình Những ngày vừa rồi là những ngày vui vẻ nhất của muội hơn nửa năm qua Mụi có thể được thấy đằng đại ca ăn thức ăn do muội làm Mụi có thể nằm trên bãi cỏ, xa xa nhìn đằng đại ca luyện quyền Mụi có thể ở cùng đằng đại ca ngồi với nhau nói chuyện phiếm Mụi vui lắm Lý nhiên đằng Thanh Sơn không chấp mắt Được ở cùng đằng đại ca Cho dù là chỉ nhìn từ xa Trong tâm tâm của muội cũng vui rồi Đằng đại ca Lúc trước muội nói trong thư sẽ đi tìm huynh Mụi không có yêu cầu gì nhiều Chỉ có thể là muội muội của huynh Thậm chí còn có thể là một nhà hoàn Là một người hầu Chỉ cần có thể được nhìn thấy huynh là mãn nguyện trong lòng Đằng Thanh Sơn trầm mặt đứng trên vách đá Đằng đại ca Cho mụi xin đi với huynh ra biển nha Lý nhìn đằng Thanh Sơn Tiểu Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi Muốn nói gì đó Lý liên tục lắc đầu Đằng đại ca không cần nói nhiều Kỳ thật muội đi ra biển với huynh Cũng không có gì to tát a chỉ là anh có thêm một nhà hoàn mà thôi Lý hít sâu một hơi Đằng đại ca muội chỉ cần huynh Có một câu trả lời thuyết phục Có thể hay không thể muội không bắt buộc huynh Chỉ cần huynh cho mụn một câu trả lời thuyết phục Nếu không cho mụn đi Mũi cũng sẽ không năn đi Mũi lập tức rời đi ngay Lý nhìn chậm chậm vào đằng Thanh Sơn Trong mắt nàng ánh lên một niềm thấp thỏ Đằng Thanh Sơn cũng không dễ chịu gì Cho một cô nương trẻ măng Đi theo mình phiêu lã trên hải dương ạ Tiểu miêu chết rồi Thanh Thanh chết rồi Đằng Thanh Sơn không muốn Mình lại tiếp tục làm tổn thương một thiếu nữ khác Trở về đi Đằng Thanh Sơn nhìn Lý nhẹ giọng Thời gian trôi qua muội sẽ biết thêm nhiều bằng hiệu mới muội sẽ vui vẻ thôi Đằng đại ca Lý hít sâu một thôi đang cố gắng lọ về tươi cười Ừ, được rồi Mội nghe lời huynh, mội sẽ trở về Nhưng cho dù thời gian có chưa qua Mội cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đằng đại ta Đột nhiên, lý ngửi đầu kêu to một tiếng thanh thoát Ú, tiếng kêu vang vọng cả bầu trời Làm cho người ta cảm thấy chua xót Chát Thành con liệt phong thần điêu Màu trắng bên cạnh chợt thật mạnh Đánh bay đằng thanh sơn Đằng thanh sơn vội dùng tay đè mạnh Mới đường vững lại được trên tảng đá Con phong thần điêu màu trắng giận dữ Trường mắt nhìn đằng Thanh Sơn Lý nhảy lên con thiệt phong thần điêu màu trắng muội không tiện tại ca đâu Lý nhìn đằng Thanh Sơn cố gắng cười muội về thiên thần Sơn trước Nói xong nàng quay mặt đi Nước mắt chảy rồng rồng Hu hu Lý nằm dài trên lưng chim Nước mắt nặng nàng đẫm ướt cả bộ lông của nó Vù Liệt phong thần điêu xương cảnh bay đi Hai con liệt phong thần điêu một đen một trắng Nhanh chóng bay về phía nam Đằng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn theo trong lòng tan thở Đầu dài không bằng đau ngắn Hàn vĩnh viễn Không thể quên được cái chết của tiểu miêu Cái chết của thanh thanh chương 296 Đêm không an tĩnh Nước biển phản xạ ánh mặt trời hát lên những sắc thái mốc ao Đằng Thanh Sơn và Lý đang đứng ở mũi tàu Hai người dựa vào lan can Hướng mắt nhìn hài sương rộng lớn Trên mặt lý ngập tràn nụ cười Đó là nụ cười xuất phát ra từ nội tâm của nàng Lúc này tâm trạng nàng vui chưa từng thấy Đằng đại ca Lúc trên thảo nguyên Huynh còn bảo với Muội Lần này Huynh xuất hài là muốn cổ tu gì gì đó Hóa ra Huynh luôn luôn dối gạt Muội Huynh nói đi Bác hải đại lục là ở đâu Đằng thanh sơn nghe xong không khỏi cười Muộn đã cùng đi thì vì sẽ không giấu gì Mày thơ sơn hướng mắt nhìn xa phương Bắc Bắc Hải Đại Lục ở phương Bắc Ước chừng còn phải đi xa hơn 10 dặm 10 vạn dặm Hơn 10 vạn dặm Lý hít mạnh một hơi, mắt trợn tròn Kiểu châu đại địa rộng bao nhiêu Phải phiêu bạt hơn 10 vạn dặm Gió đâu có phải luôn luôn thổi về phía Bắc đâu Lỡ đi nào hướng gió thổi thay đổi Lỡ khi nào hứng gió thổi thay đổi Vậy hành trình hơn 10 vạn dặm sợ phải rất lâu mới có thể tới được. Hơn nữa, ai phát hiện ra một nơi xa xôi như vậy, Đằng Đại Ca làm sao biết được. Lý lúc này vô cùng nghi hoặc, Vũ Hoàng là cho huynh đằng xa về thần bí. Vũ Hoàng đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, sao nó cho huynh được chứ? Ông ta bá mốc a. Lý cũng cười. Việc này liên quan tới bảo tàng Vũ Hoàng ở Đại Thiên Sơn. Theo lời miêu tả của Đằng Thanh Sơn, Lý cũng im lặng lắng nghe. Nàng lúc này mới biết năm đó suốt cuộc xảy ra trận chiến thảm khốc như thế nào ở hồ ngầm trong Đại Xuyên Sơn. Nàng cũng hiểu, nàng thanh sơn tại sao phải đi Bắc Hải Đại Lục. Ní thấp giọng nói, thanh thanh chết thảm thật, hoàn toàn là bị liên lụy. Hừm, nàng thanh sơn nhìn sống biển mênh mông, ánh mắt hắn trở nên mờ ảo. Kỳ diệu, đều là vì lợi ích. Kỳ thật, đều là vì ích lợi. Các đại tông phái đều dự đoán được kho bảo vũ hoàng Sau đó sở dĩ chém giết nhau cũng là vì tranh đoạt Bắc hải chiến linh Bất luận là huynh hay thanh thanh Thậm chí còn cả quyền Nguyên Tông thật ra Đều là vật hy sinh cho trận tranh đấu này Tại sao chúng ta phải chịu đựng như vậy? Chính là vì chúng ta quá yếu Nếu quy Nguyên Tông được cường đại như mà nê tự Ai dám bắt 3.000 hấp dấp quân quy Nguyên Tông lần lượt từ cho chúng kiểm tra? Cho dù không bằng man mani tự, chỉ cần có thể đạt tới mức tiêu giao cung, thành hồ đào, dạng nhật thần thần Sơn. Đám người này cũng không dám làm quá như vậy. Đây là vấn đề thực lực. Đằng Thành Sơn cũng hiểu rõ. Như những thôn trang ở Nghi Thành, những thôn trang có thực lực thì tộc nhân sống tốt. Những cô nương ở thôn trang khác đều muốn gạt tới đây. Đây là thực lực. Còn ở xã hội kiếp trước, tổ chức sát thủ có thể tùy tiện bỏ qua sát thủ cấp A. Nhưng tổ chức sát thủ phải họ bé O bé khi người tới sát thủ cấp a nhưng tổ chức sát thủ phải ó bế khi người tới sát thủ cấp A cho dù là người thường người có tiền hoặc công việc muốn tìm bạn gái là rất dị dàng còn những người khác cũng không dám khi dễ đạo lý trong thiên hạ đều giống nhau người mạnh thì người khác mới tôn trọng Đối với huynh lần này đi Bắc Hải đại lục chính là một lần trải nghiệm. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn sáng lên. Thần Vũ Sơn chỉ là một phần thôi, cho dù huynh không đi Thần Phủ Sơn, chỉ cần vượt qua những trở ngại trên đường cũng có thể làm huynh lĩnh ngộ đạo càng sâu hơn. Chỉ có thực lực mạnh, huynh mới có thể trở về về lại Cửu Châu đại địa. Lý đứng bên nhìn Đặng Thanh Sơn lẩm tự nói, mặt tươi như hoa. Suốt cả một chặng đường chạy trốn, Đăng Thanh Sơn cảm giác thấy suy nghĩ của mình đã lột xác. Trên Tàu Nguyên hơn nửa năm, Đăng Thanh Sơn lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, khi thì trợ giúp những cư dân Tàu Nguyên bình thường đang thương hoặc là tàn sát đám mạ tặc. Qua quá trình tu luyện như vậy, vừa giết chóc vừa trợ giúp, cả tâm linh của Đàng Thanh Sơn đều dần tiến về gần cảnh giới viên mãn, càng dễ dàng nhận thức đạo Tình như lần đầu khi ra khát Nguyên Hồng tới thức lực của Đàng Thanh Sơn đã rất thản phục. Cho rằng đằng Thây Sơn đã lấy thiên địa làm thầy có tấm lòng trẻ con Kỳ thật, đằng Thây Sơn không phải có tấm lòng trẻ con Thế nào là trẻ con? Cũng tương tự như một đứa bé mới sinh ra Khi đó nó không phân biệt thiện ác, không phân biệt tốt xấu Hắn chỉ dùng ánh mắt hồn nhiên tinh khiết nhất để quan sát thế giới này Trái tim tinh khiết không có vết hẳn của nó Không chịu những ảnh hưởng của ngoại giới Là một thứ cực hạn Nguyên nhân phải có trái tim tinh kiếp mới có thể hiểu rõ ràng về thế giới này Lúc đó là một loại tiếp xúc thời đại Nhưng đàn thầy Sơn khác hẳn Kiếp trước, đàn thầy Sơn đã vượt qua địa ngục tôn luyện của sát thủ Tâm tình sớm đã bị ảnh hưởng rồi Kiếp này, sau một loạt chắc trở đã ở vào hoàn cảnh nhập thế Đã ở vào hoàn cảnh nhập thế trước, rồi mới có thể xuất thế Đằng Thanh Sơn chính vì trải qua rất nhiều việc, nhìn thấu rất nhiều vấn đề. Đã khi vào thảo nguyên lại nhận thức được thiên địa. Cuối cùng tâm tình tiến gần tới mức tinh khiết không có vết hẳn nào. Tất cả chỉ căn cứ vào trái tim mách bào. Đằng Thanh Sơn hiểu trái tim con trẻ kỳ thuật chính là một loại trở về. Sau khi trải qua hồng trần mới trở về cấp bậc trái tim của đứa trẻ vừa mới sinh ra. Nhận rõ mình, nhận rõ trái tim mình. Chỉ có những tâm linh trải qua vô số hồng trần... Mới có thể thành tựu chính thức Trái tim như vậy mới dễ dàng nhận thức đạo Chính vì thế Đằng Tây Sơn mới trong vòng hơn đường năm Mà hình tổ trí đạo Đã đạt tới thành tựu cao như thế Lữ trình phiêu bạt nơi Bắc Hải Cũng là quá trình để tâm tình mình nhận thức đạo Trong lòng Đằng Tây Sơn rất yên bình không có chút lượng sóng nào Hoàng hôn Gió biển thù dịu dịu mắt cá ha Đằng đại ca bắt cá ha Lý đứng trên món tàu nhìn xuống dưới biển Lúc nãy nàng mời nói muốn ăn cơm Đằng Thanh Sơn lại nói phải tìm mấy món tươi Nên đã nhảy tòm vào trong nước biển Rào, nước biển bắt đầu cuộn lên Hà, lý trường mắt nhịn kỵ xuống dưới Chỉ thấy nước biển cuộn lên Càng ngày càng cuộn lên rất mạnh Ủa, lý giật mình nhìn xuống Nàng thấy một vầng sáng màu đỏ rực tràn ngập khắp người đằng Thanh Sơn Hai tay đánh đá ra một bộ kiến pháp Còn phía trước hắn lại có một dòng nước chảy rất lớn, tựa hồ bị hai tay khống chế Dòng nước này có vô số cá trong đó Đi sợ ngây người, làm sao làm được như vậy nhỉ? Cá có bước lội giỏi như thế nào cũng không làm ra dòng nước như thế Làm sao để khống chế dòng nước này được? Nhận lấy này, đành tay sơn cười to, tựa như bàn bóng cao su tắt mạnh tay Ôm, vô số quả cầu bị ném bay lên Khi bay đến giữa không trung, lại vỡ ra hóa thành rất nhiều bóng nước rồi xuống bóng tàu Tối thiểu cũng đến cả trăm con cá lấp lành trên bong, dãy ruộng, lạch đạch Vù, đằng Thanh Sơn bơi thẳng lên rồi nhảy lên bóng tàu Tiểu Đằng Thanh Sơn vừa thấy Lý không khỏi cười ha ha Sao Huynh không nói trước một tiếng, Lý nhìn sang cây sận Y phục Lý lúc này cũng bị đập ướt Thậm chí còn có vài con cá rơi xuống đầu nàng rồi mới rơi xuống bông tàu. Chúng không ngừng dậy súa. Công phái Huynh đã nói là nhận lấy rồi sao? Sơn cười. Mau chuẩn bị cá nướng. À, một chiếc hết nên thay quần áo cái đã. Lý Hự một tiếng rồi lập tức đi xuống căn bông tàu. Đặng Thái Sơn nhìn những con cá dậy trên tàu, tâm tình của hắn hiện rất tốt. Đặng Sơn cũng phát giác ra, mặc dù mới đi ra biển hôm qua, nhưng tựa hồ trạng thái tinh thần, nhận thức ý cảnh quyên pháp cũng thoải mái tự nhiên hơn nhiều. Đợi sau khi Lý và Đăng Thanh Sơn cùng ăn cá nướng Đăng Thanh Sơn mới tiếp tục luyện quyền Lý thỉnh thoảng cũng luyện quyền cước Còn lại là thỉnh thoảng đứng một bên nhìn Đợi đến đêm khuya Hai người mới vào căn buồng nhỏ Bên trong buồng nhỏ có treo một tấm màn vải Vừa vặn ngăn đôi căn buồng nhỏ Đăng Thanh Sơn ngủ ở bên ngoài tấm màn Còn Lý bình thường thì ngủ ở trong Lúc trước đưa tiểu cùng đi, xem ra cũng không phải là quyết định sản suốt gì cho lắm. Đằng Thanh Sơn vút cầm cớ khổ. Thời gian qua, Đàng Thanh Sơn phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Tình như Thanh ông nói chuyện. Việc thanh y phục, việc ngủ, vì phân biệt nam nữ làm cho rất nhiều việc lạt vật trong cuộc sống gây ra nhiều phiền toái. Đêm hôm qua, đằng Thanh Sơn và Lý Căn Bản chỉ lo bố trí ngăn buồn, Căn Bản không ngủ được. Tối nay quả là một đêm để nghỉ ngơi Trên sàn căn bùng nhỏ Có trẻ thảm mềm Đằng Thanh Sơn quanh chân Ngồi mặt thảm, nhắm mắt lại tỉnh tu Đối với đằng Thanh Sơn Việc tỉnh tu và ngủ cũng không khác gì nhau Rào, rào Những tiếng sóng rì rào không ngừng Trong lúc nhất thời Cả căn phòng có vẻ an tĩnh kỳ lạ Đi vén Mảnh vải màn nhìn qua bên đằng Thanh Sơn Thấy đằng Thanh Sơn yên lặng tu luyện liền lại mỉm cười kéo xem lại Ô, lý nằm trên giường ngửa đầu nhìn Trần phòng Suốt cục cũng được ở cùng đàn đại ca Nhìn anh ấy tịnh tu Nhìn anh ấy luyện quyền Nhìn anh ấy ăn cơm Nhìn anh ấy có đôi khi cười khổ bất lực Lý nghĩ tới đó không nhịn được phải bật cười Trong lòng nàng cảm thấy rất bị mãn Hồi lâu Nàng cũng chìm vào giấc ngủ Ấm Ấm Căn bồn nhỏ đột nhiên lắc lư thân thể lý lăn tòm xuống giường Nàng kinh hoàng hô lên Đằng đại ca, phát sinh chuyện gì thế Vừa nói xong, lập tức khoác áo khoác rồi kéo xem ra Lúc này đằng thanh sơn cũng đã bắt đầu đi lên cầu thang Chắc là cơn sóng lớn thôi Đằng thanh sơn cũng không dám xác định Mọi cửa ở nguyên trong Đứng ra ngoài À, đi ngoan ngoãn ở lại trong khoang Rào, vừa mở cửa khoang ra Có rất nhiều nước tạt vào Quất vào mặt lạnh buốt Lúc này mới sáng sớm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện Đằng Thanh Sơn nhảy ra, rồi sau đó lập tức đóng cửa khoang thuyền lại. Ấm, ấm, vừa ra ngoài đằng Thanh Sơn đã cảm thấy tình huống không ổn. Chỉ tại phía trước, nước biển u ám gầm thét cuộn lên, cả chiếc thuyền gỗ nhấp nhô trong màn nước biển cuồng bạo. Thật là xui xẻo, việc hắn làm đầu tiên là lập tức hạ tất cả vùm xuống. Đằng Thanh Sơn đứng trên thuyền cảm thấy không ổn, lập tức nhảy vọt lên trên. Vừa nhảy lên cao 20 trượng, tới lưng trời hắn cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy dòng nước không ngừng xoay tròn, một vòng xoáy khổng lồ hạ nhân hình thành trên biển Còn chiếc thuyền gỗ đang lọt vào vòng xoáy Không ngừng xoay tròn theo vòng xoáy, không ngừng dập dành theo sóng biển quận trào Chiếc thuyền như một món đồ chơi bề tí tự hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra làm đằng Thanh Sơn trong lòng vô cùng khẩn trương Nước xoáy à, rõ là xui xẻo Thuyền ngột mộc, chắc cũng không đến nỗi quá yếu Than thể hán hạ xuống Nhưng lại rơi tòm xuống nước biển Vù Đằng Thanh Sơn đạp nước Lao về phía trước thuyền ngột mộc Ấm Ấm Một con sóng biển ập tới Phủ kín người đằng Thanh Sơn Trường 296 Đêm không an tĩnh Nước biển phản xạ ánh mắt trời hát lên những sắc thái mộng ao Đằng Thanh Sơn và Lý đang đứng ở mũi tàu Hai người dựa vào lan can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 Đối với huynh là này đi B bác hài đại lục chính là một lần chạyi nghiệm ánh mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên thần Ph Sơn chỉ là một phần đôi cho dù huynh không đi thầnù Sơn chỉ cần vượt qua những trường ngại trên đường cũng có thể làm huynh lĩnh ngộ càng sâu hơn chỉ có thực lực mạnh huynh mới có thể trở về về lại cửu Châu đại địa đi đứng bên nhìn đằng Thanh Sơn lầm bẩm tự nói mặt tươi như hoa suốt là một chặng đường chạy trốn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 Chúng không ngừng dậy ruộng Không phải Huỳnh đã nói là nhận lấy rồi sao Đằng Thanh Sơn cười Mau chuẩn bị cá nướng À, một trước hết nên thay quần áo cái đã Lý hưởng một tiếng rồi lập tức đi xuống căn bông tàu Đằng Thanh Sơn nhìn những con cá dãy trên bông tàu Tâm tình của Hàn hiện rất tốt Đằng Thanh Sơn cũng phát giác ra Mặc dù mới đi ra biển hôm qua Nhưng tự hồ trạng thái tinh thần Nhận thức ý cảnh quyền pháp cũng thoải mái tự nhiên hơn nhiều Đợi sau khi Lý và đằng Thanh Sơn cùng ăn cá nướng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 Ngồi mặt thảm, nhắm mắt lại tịnh tu Đối với đằng Thanh Sơn Việc tịnh tu và ngủ cũng không khác gì nhau Rào, rào những tình sóng rì rào không ngừng Trong lúc nhất thời, cả căn phòng có vẻ an tĩnh kỳ lạ Ly vén Mảnh vải màn nhìn qua bên đằng Thanh Sơn Thấy đằng Thanh Sơn yên lặng tu luyện liền lặng mỉm cười kéo xem lại Ô, lý nằm trên giường Ngừa đầu nhìn Trần phòng Suốt cục cũng được ở cùng đằng đại ca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 Lào về phía trước tuyển ngột mộc Ẩm, Ẩm Một con sóng biển ập tới Phủ kín người đang thấy sơn